This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXB 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas, 890 AM. Và bây giờ, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề Quề Thỏi. trong chương trình đặc lệ về thói của lần trước. Hòa tính đã gửi đến cho quý vị à với một cái phần mà lâu lắm rồi quý vị không có thấy ở những người phụ nữ Việt Nam hay hoặc là những người đàn ông Việt Nam thỉnh thoảng những người đàn ông Việt Nam cũng thực có trên cái hàm răng của họ tức là cái, cái cái cái tục nhuộm răng cũng như là cái cách nhuộm răng như thế nào mà tuần trước Hòa tính đã gửi đến cho quý vị rồi với công thứ quý vị và khi nói đến những cái phong tục tập quán cái răng cái tóc về góc con người. Đã nói răng rồi thì không thể nào học không nói đến tóc. Và ngày xưa có một điều mà người ta quan trọng đến cái tóc đó là tại sao gọi là tóc thề thưa quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi phần tại sao gọi là tóc thề trong chương trình đất lệ quê thói của Sài Gòn Đại Lã 890 AM sau đây. Cô gái có máy tóc th thể trong thêm duyên dáng tóc thể ngày xưa vốn là một vài sợi tóc ngắn phất phơ ở hai bên trán và bàn tay có những bạn trai nghe nói các cô gái có máy tóc thề tưởng là các cô đã có người yêu ngày xưa nhân có vì nếu mà thực tế thì nào các cô đã có thể thốu cùng ai bao giờ đâu Nguyên là xưa thì các đôi trai gái yêu nhau hay hoặc là có những cái đôi đến đến vợ nên chồng đang mặn nồng đầm thống bỗng vì một lý do gì đó làm cho cái tình duyên nó gian dở đôi lứa nó xa nhau và như thế nào họ đã quyết một lòng là dẫu cho sông cạn đá mòn Năm tháng chờ đợi dẫn một lòng mà thủy chung trước khi mà lưu luyến hai bên chia tay trai gái chia tay với nhau thì thì họ cắt họ trao cho nhau một cái mớ tóc để mà làm ẩm tin và luôn giữ ở trong mình như là một cái kỷ vật thì cứ có việc mớ tóc đó gọi là tóc thề. Cái chỗ tóc mà bị cắt đó Nó mới dần dần, nó, nó mọc lại Và nó dài, nó dài, nó dài dần ra Cái mái tóc mới mọc đó Gọi là tóc thề Trong truyền Kiều Có một câu như sau Tóc thề đã chấm ngang vai Nào lời non nước Nào lời sát son Có nghĩa là dăm 3 năm sau Cái chỗ tóc bị cắt cục cũng đã mọc dài Cũng đã chấm ngang vai rồi Nhưng mà vẫn chưa thấy cái bóng dáng của người yêu Nên nhớ rằng là thời xưa con trai cũng để tóc dài, cũng có búi tóc và vì vậy cũng có tóc thề cho mình hai bên cũng để thề, đều thề nhau. tôi quý vị, người nữ thề à, trọng lòng thủy chung với người nam và ngược lại người nam cũng vậy. Vâng, tôi quý vị, đó là tại sao? gửi đa mà hoàn tỉnh gửi đến cho quý vị trong chương trình đất lề quê thói ngày hôm nay và tiếp theo đây cũng trong cái phần 1 của đất lề quê thói để mời quý vị cùng trở lại với những cái phong tục tập quán, những cái nét văn hóa hay của dân tộc của chúng ta thì ở ở mỗi dân tộc như quý vị cũng đã biết thì cái việc mà sử dụng cái màu sắc trắng, đỏ, vàng, đen nó có rất là nhiều. Anh như quý vị thấy khi mà nhìn vào một cái dân tộc đó chúng ta thấy có rất là nhiều màu mè thì chúng ta biết là dân tộc gì có một cái màu gì đó là một cái dân tộc gì đó, có tập quán có nhiều tập quán khác nhau lắm. Thí dụ như ở các nước phương Tây đi, cái màu đen biểu hiện là một cái màu tang tóc còn ở Việt Nam cũng như là các nước phương Đông Thì cái phổ biến nhất Trong cái màu tăng tóc Đó là màu gì? Màu trắng Thưa quý vị Màu sắc còn mang Một cái đặc trưng sắc thái Của các tầng lớp xã hội khác nhau Thí dụ như là màu vàng Là màu của vua Từ các quan đại thần Cho đến thường dân Cấm không có ai được mặc quần áo Hay hoặc là xây dựng nhà cửa màu vàng cả Màu tím Là cái sắc phục của quan đại thần Màu điều, màu đỏ Dành riêng cho đệ tế thần Và làm sắc phục cho các cụ thượng thọ Màu nấu sông là của cửa thiền Dành cho những kẻ quy y Phật tổ Cũng như màu đen là sắc phục Của linh mục đạo kỳ tổ giáo Màu xanh là của những người Còn theo cái theo đòi Cái cửa khổng sân trình Của học trò mà chưa đậu đạt Trong một cái bài thơ là Sơn Phu Tử Thiền Nguyễn Thiếp À, gửi tiến sĩ Nguyễn Khảng có câu như sau Qu quân Kim B bào hốt Trung Triều sĩ cố ngã Lâm Tuyền khâm Thượng Thanh có nghĩa là nay ngài đã là Khanh tướng ở trong triều mà còn nhớ đến văn học ngày xưa áo vẫn xanh áo vẫn xanh tức là Chưa hiển đạt vẫn là còn một cái bộ quần áo của cái người hàng sĩ, người học trò cũng vẫn còn đang đi học. Cái màu đào, tức là cái màu hoa đào là của các nàng ca sĩ cho nên mới có cái danh từ là hát ả đào. Màu đen, màu nâu là trang phục rẻ tiền nhất của quần chúng nông dân. Màu xanh nhập nổi từ cái đất nước Trung Hoa. Um, uh, thì còn được gọi là uh, màu xanh công nhân như quý vị thấy ở bên Việt Nam bây giờ đó Hay hoặc là những năm thập niên năm 70, năm 80 quý vị cũng thấy đó thưa quý vị Thì ở Việt Nam từ xưa tới nay cái màu đỏ, màu vàng, màu hồng nó dùng để trong uh, trướng đối Nó chỉ dành là để chúc tụng hay hoặc là khai lão hoặc là mừng rỡ Còn trong cái lễ tan thì chỉ có thể dùng cái màu trắng, màu xanh, màu đen hay hoặc là màu tím cũng không hiểu vì sao mà gần đây nha nhàng, nhàng ở các cửa tiệm trứng điếu lễ tang cũng rực luôn cả màu đỏ, màu vàng rực rỡ. Phải chăng cái cụ già chết là đáng mừng, à, không cần phải ăn uổi lu luyến nên chẳng cần phải dùng màu đen nữa, có thể ho đổi hay, hay sáng. À, không cần dùng màu đen, màu trắng, màu xanh, màu tím như ngày xưa nữa. Vì thế mới xảy ra cái câu chuyện oái oăm là có người mà đi mừng ông ban 70 tuổi lại mua một cái bức trứng điếu màu đỏ theo bốn chữ vàng tiên cảnh nhàn du có các gì chúc cho bạn mình mau chết để bắt chồng được dạo chơi trên cảnh bồng lai các cấp thưa quý vị. Đó là hoàn tính nói sơ qua cho quý vị biết về những cái màu sắc đặc trưng à, trong những cái phong tục tập quán của mỗi dân tộc khác nhau và đặc biệt hoàn tính gửi đến cho quý vị trong cái phần phong tục tập quán của Việt Nam của chúng ta trong chương trình đất này quê thói có sẽ còn đá lát 890 AM. <cười> ra khỏi nhà với những cái phong tục tập quán mà vừa rồi Hà Tĩnh đã gửi đến cho quý vị trong đặc lại quê thói. Hà Tĩnh mời quý vị cùng bước ra những cái ngôi chợ làng xưa ở Việt Nam và vì sao có tục bán mỡ hàng? Bán mỡ hàng thế nào cho đã khách? Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Trong những phần phong tục ngày Tết thì chúng tôi cũng đã trình bày đầu năm ai cũng muốn một cái vận hội hành thông, làm ăn xuông, nè làm quan thì có ngày khai ấn, kẻ sĩ thì có ngày khai bút, nhà nông thì có ngày khai canh, làm thợ thì có ngày khai công, người làm ngày buôn bán thì có ngày mở hàng. Theo như tâm lý chung thì mọi việc khởi đầu đều rất là khó khăn Mà đầu đi thì đuôi lọt Riêng trong cái nghề buôn bán lại càng bắp bên Có ngày mua mai bán đắt thì có ngày lại ngồi suốt buổi mà chẳng có ai ngó tới Có tháng thì lời lãi nhiều, lợi lộc lớn lắm Có tháng thì thua lỗ mất cả chì lẫn chài Vì vậy mà không những chọn ngày mở hàng đầu năm Mà cả đầu tháng, đầu tuần, từng ngày Còn phải để ý đến cái chuyện mở hàng Mở hàng vào lúc nào Bán cho ai? Nhẹ vía. Để cả ngày sẽ được bán đắt hàng đây. Thưa quý vị, thông thường mà muốn được đông khách... Đó đến mua thì cái thái độ người bán hàng phải như thế nào phải niềm nở vồn vã ân cần bán à nới giá hơn bình thường tức là nới giá hơn những cái nơi khác để mà cầu được đông khách và giữ được cái chữ tính đứng hàng đầu trong cái vấn đề buôn bán của người Việt Nam của chúng ta. Song song thì cũng có người lại tưởng nhầm là bán mớ hàng là phải bán cho nó rách. Người mua mặc cả chê đất không mua bỏ đi rốt cuộc thì như thế nào ngồi lì suốt buổi không có ai hỏi đến một cái món hàng của cái quán của mình. Thậm chí còn có một cái thái độ là à, và ma thuật bị ổi cho là tại vì cái người đi mở hàng nặng vía quá rồi mới chủ, chửi rủa ngầm và đốt vía cái người mở hàng. Người bán hàng như vậy không có biết rằng chính mình là cái người nặng vía nhất. Ngày trước người ta muốn đi chợ sớm để mà được mua mở hàng có giá rẻ hơn chút ít, nhưng mà ngày nay nhiều người lại ngại mở hàng vì sợ vướng phải cái hạng người không biết mình bán hàng nặng vía lại đòi đốt vía người đi mua hàng. Đến đây thì chúng ta có thể kết luận được bán mở hàng nên bán đắt hơn hay hoặc là rẻ hơn giá bình thường sau khi mà hoàn Tinh đã gửi đến cho quý vị và tiếp theo đây à, Hoàng Tinh sẽ gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện vui cũng nói về cái mở hàng nhẹ ví hay hoặc là nợ như chú trộm đó là một cái câu chuyện sau đây nợ như chú trộm đó là một cái thành ngữ phổ biến để chỉ cái người mà lắm nợ nhưng mà tại sao chú trộm lại lắm nợ như vậy vậy truyền thuyết cũng đã kể rằng trộm là hàng cùng dân ở miền Thanh Hóa. chẳng có gia tài gì cả, Điền sản hay hoặc là cái nghề ngọc gì cả, quanh năm thì nghe nó làm chỉ có đánh dằm, mò cua bắt ốc để mà nuôi thân. Chọm tên thật là gì, Quê quán ở đâu, bà con họ hàng thân thích có những ai chẳng ai để ý đến, một con người tứ, tứ như chú chọm được um, nguyên giờ có là mấy lần vào sáng sớm thì chọm vào một cái quán nhỏ ăn lót dạ. Tự nhiên những hôm đó thì chủ quán bán bán hàng rất là đắt. Vì vậy mà một đồng 10, 10 mới đồng trăm. Các chủ quán ai gặp Trộm thì cũng cũng cố để mà để mà nài Trộm vào ăn quà của cái cái quán của mình để mà lấy mai. Ai được Trộm hôm nào chịu cố vào ăn thì hôm ấy như thế nào đều bán được đắt hàng. Nhưng mà Trộm làm gì có nhiều tiền để mà trả. Người ta cũng vui lòng mời Trộm ăn. Bao giờ có tiền trả cũng được mà. Mà không có cũng thôi, do đó mà trong khắp vùng á, không ai mà mắc nợ nhiều bằng chúa chổm thưa quý vị. Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi của vua Lê Cung Hoàng dựng nên nhà Mạc. Đến năm 1532, Nguyễn Kim khởi nghĩa phò Lê để mà chống Mạc, đi tìm hậu vệ tôn của vua Lê. Tìm được chổm mặc dầu khố rách áo ôm, nhưng có khí tướng là đế vương người ta còn còn đồn đại rằng là chọm đi đâu cũng có đám mây che trên đầu, trời đang nắng gắt cũng trở nên dầm mát. Chọm đã được phò lên ngôi vua mở đầu cho thời Lê Trung Hưng, đóng đô ở hóa, tức là Tây Đô để chống lại với nhà Mạc ở Hà Nội tức là Đông Đô. Ở đó À, sau khi mà lên làm vua thì không có điều kiện gần gũi với quần với nhân à, nhân dân như trước nữa và cũng không nhớ cái nợ ai bao nhiêu mà trang trải cái nợ nần nữa à, bởi vì khi mà từ làng mà đi lên kinh đô thì ai cũng nói anh chóm Nếu tôi nhiều quá nha thì chọm cũng là gật đầu gật, gật, gật, gật đầu tôi sẽ trả rồi sóng xuôi đi đến đâu ai cũng đòi nợ hết trơn ừ chú ra là vua chọm đành phải hạ lệnh là, là đúc cho thật là nhiều tiền rồi chọm đi đến đâu thì rải tiền đến đấy cho công chúng ai nhanh tay mạnh bước thì nhặt lấy vì thế nên mới có thành ngữ nợ như chú chọm thưa quý vị Quý vị quý vị đang đến với chương trình đất lờiê thói của sự gọi là 890AM và tiếp theo đây hoàn tin xin được mời quý vị cùng đến với một đạo Hiếu và đạo hiếu là gì Kính thưa quý vị Hiếu theo quan niệm thời xưa khác thời nay như thế nào các bạn biết chữ hán thì cũng thấy rõ cái chữ hiếu là cái chữ viết tắt của hai chữ lão ở trên lượtớt cái phần dưới và chữ tử ở dưới Hiếu tức là cái mối quan hệ cha trên con dưới suy rộng ra là đạo nghĩa của con cháu đối với cha mẹ đối với ông bà, đối với tổ tiên. Đạo hiếu xuyên suốt trong mọi phong tục của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Không thể không nói đến cái chữ hiếu khi viết về phong tục cổ truyền của người Việt Nam ta. Lễ tế, lễ tang lễ cưới kể cả sinh đẻ xây dựng cửa nhà, hội hè đình đám Việt nước, việc làng Thượng Phong Mỹ Tục cũng đã đành Mà trong số những cái phong tục đã lỗi thời ngày nay bị xếp vào loại là đồi phong bại tục thì ta cũng chắc lọc được một phần tinh hoa của Đạo Hiếu. Cái thưa quý vị, Hiếu là thiên kinh địa nghĩa, là gốc của mọi đức tính. Các giao tục ngữ đã nói nhiều ngay trong cái bài học vỡ lòng trong Luân Lý Giáo Khoa Thư các em đã hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chạy ra. Những chân lý đó ai không chấp nhận. Xong cái quan niệm về cái chữ hiếu ngày nay cũng có phần khác thời xưa rồi. Đến đây thì là chuyển sang cái mục tranh cãi về cái chữ hiếu thời xưa và thời nay khác như thế nào giữa hai người mà hai người này là hai người bạn. Cũng có thể là hai người anh em. Thời nay lớp trẻ chẳng biết cái chẳng biết chính chữ cù lao là cái gì. Công ơn mang nặng đẻ đau nuôi con khôn lớn, tốn bao nhiêu tâm lực. Đến nay thì chúng nó có lớn mà chẳng có khôn. Thì nói như vậy thì một người khác đã nói đã thế thì còn hổn láo và lại là bến bến nữa. Thì người kia lại nói là đó chẳng qua là một cái món nợ đồng rất là lớn mình nuôi con rồi nuôi cháu thì cũng thế, lớp trẻ bây giờ nhiều người nói ngược lại sinh ra ta, nuôi ta lớn lên đó là trách nhiệm của các ông bố bà bố tức là các các ông cha bà mẹ à có đứa thì còn trách bố mẹ là sao người ta ăn sung mặt sướng được chiều chuộng như vậy, bố mình mẹ mình thì lại khắc khe thì lại keo mà còn kệ ơn hoài thì người người nghe lại nói rằng đối với những người ông bố bà mẹ thì có những đứa con như vậy qua thật là rất là bất hạnh, xong cũng phải khẳng định là cái số người đó rất là ít và lại khi đến tôi trưởng thành được tiếp nhận một cái sự giáo dục của gia đình, của nhà trường, của xã hội ngày xưa và qua những cái khảo nghiệm um, um, thực tế của cái cuộc đời thì chúng ta, chúng sẽ thay đổi đi cái tính tình và họ cũng sẽ có một suy nghĩ là bố mẹ bao giờ cũng sẵn sàng tha thứ nước mắt chảy xua là lẽ thường tình, phải không thưa quý vị và khi mà bạn đến câu ca dao cá không ăn muối cá ương con cải cha mẹ trăm đường con hư hay hoặc là trứng khôn hơn vịt Được dịp thì à, một người con của một người lớn tuổi đã xen vào con xin phép cha mẹ cũng như là chú con cải cha mẹ không phải là trăm phần con hư cả. Nếu mà cha mẹ nghĩ sai, làm sai thì con cả ngăn thì đó có phải là bất hiếu đâu. Thì khi mà nghe một người cháu nói như vậy Thì một ông chú lại nói là cháu nói rất là có lý lắm Cái câu là con cả cha mẹ trăm phần con hư Thì chỉ đúng khi nào mà đứa con nó còn thơ áo thôi chứ khi mà nó đã trưởng thành rồi Có nhiều cô cậu còn khôn hơn, hơn cha mẹ nữa à, Con hơn cha là nhà có phúc là vậy mà Thì như quý vị cũng đã biết Thời nay thì khoa học kỹ thuật nó đã tiến rất là vùng vục. Những cái suy nghĩ về cái kinh tế, về xã hội bây giờ cũng rất là mới mẻ mà những người già, những người lớn tuổi của chúng ta thì thường hay rất là thủ cựu, rất là hay là bảo thủ hay hoặc là cố chấp thì hy vọng rằng quý vị cũng sẽ hiếu cho cái thế hệ trẻ à khi họ lên tiếng à, những chuyện trong gia đình nếu đúng thì chúng ta nên chấp nhận và nếu sai thì chúng ta sửa cho con cái của chúng ta phải không thưa quý vị? <cười> phần đạo hiếu và tính vừa gửi đến cho quý vị với một sự so sánh à, giữa cái mới và cái cũ và với cái phần đạo hiếu này Hoa Tính xin được tạm dừng chương trình đất lề lại nơi đây và Hoa Tính sẽ gặp lại quý vị trong phần đất lề thói lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, không có chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân cũng như công việc của mình.